lý vĩnh hạo nghe cơ động phân tích sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt cuối cùng thân thể hắn lung lay như muốn ngã hạt tử nhanh chóng chạy tới đỡ thân thể của lý vĩnh hạo nhưng mà ngươi đã có một ma vực vì sao còn có ma vực khác nữa điều đó không có khả năng một gã ma sư chỉ có một ma vực Cho dù là hắc ám thiên can thánh đồ chúng ta cũng không ngoại lệ. Trượt phi ngươi là ma thú, bản thân có kỹ năng thiên phú. Lý Vĩnh Hạo nói với vẻ không cam lòng. Thập biến thiên can diệt thánh trận là trận pháp mà hắn dốc hết tâm huyết làm ra và hơn 10 năm thời gian mới hoàn thiện. Hắn không thể nào dễ dàng chấp nhận rằng cơ động đã phá vỡ nó. Cơ động lạnh nhạt nói Trên thế giới này không có chuyện gì không thể làm được Tự như một ma sư chỉ có được một ma vực vậy Vừa nói xong Thân hình của hắn đã lón lên phiêu nhiên rơi trên mặt đất Cách lý vĩnh hạo mười thước Thấy cơ động đột nhiên tới gần Hạt tử hơi cảnh giác Thân hình mềm mại của nàng khẽ di chuyển ngăn cản trước người cơ động Trong đôi mắt đẹp biến hóa cảm xúc phức tạp, chỉ là giờ khắc này nàng không biết nên nói với cơ động điều gì. Cơ động như không nhìn thấy hạt tử, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của Lý Vĩnh Hạo tiếp tục nói. Ma sư bình thường cho dù là thiên can thánh đồ chúng ta cũng chỉ có một ma vực, nhưng ta không giống như thánh đồ bình thường. Ngươi đã quên rồi sao? ta là thánh đồ song thuộc tính từ lúc ma lực đột phá bát quan ta có được hai ma vực bất quá ta có thể nói cho ngươi biết rằng ta không chỉ có hai ma vực chuẩn xác mà nói nguyên tố bát ly ma vực cơ động là ma vực thứ ba ma vực thứ ba lý vĩnh hạo trợn hai mắt bởi vì tâm tình kiếp động mà thương thế có dấu hiệu tái phát Miệng mũi đều có máu tư chảy ra. Hắc ám giáp một thánh đồ vội vàng chạy tới trị liệu. Lúc này, Hát ám thiên can thánh đồ đã tụ tập bên cạnh Lý Vĩnh Hạo. Bọn họ nhìn cơ động với ánh mắt phức tạp. Ai cũng biết bất luận cơ động như thế nào. Trận thánh chiến này đã không còn quan hệ với họ nữa. Ma thú tọa kỵ đều chết cả Họ rất tức giận nhưng mà có thể làm được gì? Cơ động gật nhẹ đầu nói Đúng vậy, chính là ma vực thứ ba có thể dựa theo khống chế của ta cách ly thuộc tính ma lực trong phạm vi nhất định Nó khắc chế thập biến thiên can diệt thánh trận của ngươi Lý Vĩnh Hạo cười khổ Ma vực thứ ba của ngươi đến từ đâu? Chẳng lẽ là ngươi còn có thuộc tính thứ ba? cơ động cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là không, ma vực thứ ba từ đâu mà có thì không cần phải nói cho các ngươi biết. Hiện tại trận chiến của chúng ta đã chấm dứt các vị ở chỗ này tỉnh dưỡng đi. Chờ sau khi chấm dứt thánh chiến tàn cuộc của hắc ám ngũ hành đại lục còn cần các vị thu thập. hắc ám ngũ hành đại lục từng ấy năm bị hắc ám thiên cơ bóc lột đã không còn gì nữa. Nên để cho dân chúng được nghỉ ngơi lấy sức. Vừa nói dứt câu, đột nhiên hắc ám thiên can thánh đồ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh cơ động trở nên mờ đi. Ngay sau đó mỗi người đều cảm giác được một cổ ma lực nhu hòa tiến vào thể nội. Khi thân ảnh cơ động xuất hiện trở lại thì cả đám hắc ám thiên can thánh đồ đã ngã xuống. Cơ động đương nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Hơn nữa, bọn họ là thiên can thánh đồ đủ mười thuộc tính. Nói không chừng sẽ có bí pháp có thể khôi phục ma lực rất nhanh. Hiện tại cơ động đã phong bế ma lực và linh hồn của họ, không mất một tháng thì họ sẽ không tỉnh lại. Biết quang lập lòi, trần tư tuyền đi tới bên cạnh cơ động. Trên gương mặt hoàng mỹ mà tinh xảo của nàng vẫn luôn có vẻ dịu dàng. Nàng nắm tay cơ động nói. Chúng ta đi thôi. Ừ. Cơ động vừa đáp ướm thì đột nhiên biến sắc. Hắn trầm giọng nói. Không tốt, mau tới tiền tuyến. Sư huynh truyền đến tin tức quan minh đại quân sắp không chống đỡ nổi rồi. Dùng tu vi hiện tại của hắn không cần sử dụng vạn lý truyền mơ thạch Mọi thời khắc đều có thể cảm ứng được Cơ động cùng trần tư tuyền bay lên trời hóa thành hai đạo lưu quan trong khoảnh khắc biến mất giữa không trung Thánh tà đảo Ngoại trừ hai đại long hoàng giao thủ thì hắc ám đại quân cùng quan minh đại quân chỉ công kiếp nhau mang tính thăm dò Có điều ma sư quan minh đại quân liên thủ thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thật sự ngoài dự kiến của hắc ám ma quân khiến phe hắc ám ăn phải thiệt thời không nhỏ. Đến bây giờ có mấy ngàn ma sư đã đi bán muối. Cơ vân sinh là người nhìn xa trông rộng. Hắn lựa chọn bính hỏa ma lực công kích không chỉ bởi uy lực lớn mà còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Đó là Hồng Liên Thiên Hỏa. Hồng Liên Thiên Hỏa tuy đã biến mất nhưng đồng thời khi đó hỏa nguyên tố trong không khí rất nồng đậm. Một khi thi triển kỹ năng cùng lại thì có thể tăng phúc. Bởi vậy từ mặt ngoài nhìn lại chỉnh thể Quan Minh Đại Quân thực lực yếu hơn nhưng lại có thể áp chế Hắc Ám Đại Quân. Sau phút khiếp sợ ngắn ngủi, Hắc Ám Ma Quân cũng dần dần ổn định lại. Dưới áp lực của hắc ám thiên cơ rất nhanh đã phối hợp nhịp nhàng với nhau. Ngũ hành kết giới trở nên kiên cố hơn. Bọn họ có ưu thế tuyệt đối về nhân số. Hiện tại sau khi củng cố trận hình chỉ đứng phòng thủ. Theo suy nghĩ của hắc ám thiên cơ. Bên phía quan minh ma sư công kết viễn trình như vậy khẳng định không thể duy trì bao lâu. Chờ khi ma lực của bọn hắn tiêu hao hết thì đó là lúc tru diệt tốt nhất. Do đó, không quân không nóng lòng xuất phát mà tiếp tục rằng co cùng quan minh ma quân. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tình hình không hề giống hắc ám thiên cơ mong muốn, lông mày hắn bắt đầu nhíu lại. Quan minh ma quân vẫn không có cảm giác suy yếu mà vẫn duy trì phong độ. Ngược lại ma lực hắc ám ma quân đang không ngừng tiêu hao. Phòng ngự đã bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề. Loại tình huống này khiến hắc ám thiên cơ cùng hắc ám ma quân đều bất ngờ. Từ cảm thụ ba lực ba động ban đầu của song phương cho thấy chỉnh thể thực lực quan minh ma quân kém bọn hắn khá xa. Làm sao có thể kiên trì công kích lâu như vậy? Hơn nữa còn là công kiếp đơn thuộc tính. Thiên cơ đại nhân chỉ sợ quang minh ma sư dựa vào trận pháp đó bằng không ma lực của bọn hắn đã sớm tiêu hao hết. Chúng ta nhất định phải hành động. Vạn nhất ma lực của bọn hắn vẫn luôn sung túc như thế mà ma lực ma sư bên ta tiêu hao hầu như không còn thì sẽ rất phiền toái. Một gã tử bào đại tế ty thấp giọng bên tai Hắc Ám Thiên Cơ. Hắc Ám Thiên Cơ gật nhẹ đầu. Vậy thì tiến công toàn diện, mệnh lệnh không quân phát động, đồng thời yểm hộ mặt đất. Không quân kéo dài khoảng cách chiến đấu, Ma quân dưới mặt đất toàn lực công kích áp chế đối phương không thể nhờ viện binh từ bầu trời. Vâng một đám tử bào đại tế tuy đồng thanh nhận mệnh hắc ám đại quân rốt cục đã hành động bên này hắc ám ma quân kinh nghi bất định thì bên kia quang minh đại quân cũng không hơn gì dù sao thực lực thực lực ma sư quang minh kém hắc ám ma quân rất nhiều co như là có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp duy trì khiến tiêu hao bản thân họ giảm tới mức thấp nhất nhưng trải qua gần 2 giờ công kích. Hỏa nguyên tốn nồng đậm của Hồng Liên Thiên Hỏa trong không khí dần dần trở nên mỏng manh. Công kích của họ hiện giờ tuy nhìn bề ngoài không yếu đi nhưng thật sự thì như muối bỏ bể. Lúc này, Hắc Ám Ma Quân đột nhiên hành động từ phòng ngự chuyển sang tấn công hắc ám ma quân trên không trung giống một đầu cự thú công kích không quân quang minh tại thời điểm phát động hắc ám không quân rõ ràng tăng độ cao rồi từ trên lao xuống áp tới quang minh đại quân hắc ám long hoàng bị quang minh phá hủy long trảo đã cầm được máu và khôi phục tuy có ảnh hưởng không nhỏ nhưng chiến lực của hắn vẫn là thánh cấp trên trán cơ vân sinh xuất hiện một mồ hôi Mặc dù hắn là thống soái tài ba nhưng mà đây là lần đầu tiên chỉ huy đại chiến quy mô như thế. Trước cuộc chiến hắn đã có thể đoán được. Thực lực của song phương chênh lệch quá lớn. Nếu quả thật hắc ám đại quân toàn lực tiến công phá vỡ trận doanh của quan Minh Ma Sư thì chỉ sợ đối phương sẽ tiến công thần tốt. Thánh chiến giữa hai phiến đại lục không giống chiến tranh bình thường bởi vì nó có được tồn tại ma sư có lực phá hoại cường đại. Một khi phòng tuyến bị đâm thủng, giết chóc sẽ kéo tới không bao lâu nữa, thế cục của thánh chiến sẽ nghiêng về một phía. Mệnh lệnh đại quân triệt thoái phản hồi cố thủ cứ điểm. Ma sư quân đoàn cản phía sau. Các vị ma sư liên hợp trưởng lão hội chúng ta cũng chuẩn bị chiến đấu. Cơ vân sinh sau phút tự hỏi ngắn ngôi liền quyết định thật nhanh. Tiến hành chọi tay đôi với địch quân ở bình nguyên này không phải là quyết định sáng suốt. Năm đại đế quốc quan minh đại lục tiêu hao tư nguyên khổng lồ tại cứ điểm. Trong đó sử dụng đại lượng kim loại ma lực thuộc tính. Tinh thạch tiến hành gia cố vì thế nơi đó cực kỳ kiên cố cục diện trước mắt chỉ có trước rút về cứ điểm mới tính tiếp được Hắc hắc cho dù muốn rút về cũng phải dạy cho chúng một bài học cúp hoa trư lên tiếng ngay sau đó nó bay lên trời cúp hoa trư dài hơn một xích quả thực không khiến đối phương chú ý ngay sau đó cúp hoa trư đột nhiên há miệng hít vào một hơi Quan minh đại quân cảm giác như sóng gió nổi lên. Không khí chung quanh tự như bắt hải nạc xuyên chui vào miệng cút hoa trư, Thân hình nó bành trướng như khinh khí cầu. Thể tích từ một xích bành trướng tới 10 thước. 20 thước. 30 thước. 50 thước rồi 100 thước. Lớn hơn cả hai đại long hoàng trên không trung. Lúc này cút hoa trư nhìn bề ngoài toàn thân ơn ánh giống như là phỉ thuế. Thân hình khổng lồ lập tức gây nên chú ý cho đối phương. Đôi mắt ti hí của nó biến lớn hơn cái bụng căng tròn như cái trống. Sau một khắc phù một tiếng, một cổ khí lưu mênh mông phục ra từ trong miệng cúc hoa trư Cổ khí lưu này không phải không khí nó hút vào bụng mà là lục sát quan mang vô cùng khổng lồ tràn đầy sinh mệnh khí tức và không hề có tính áp bách nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 670 h ám không quân cường thế. Dịch A-Bư cúp hoa trư phun ra lục sắc quan trụ giống như là gió xuân tràn ngập sinh cơ được nó khống chế sau một tức rót vào bên trong bính hỏa ma lực do quan minh đại quân liên thủ phát động. Trong ngũ hành, một sinh hỏa, bản thân cúp hoa trư là sông một thuộc tính phụ trợ bính hỏa đương nhiên là giáp một ma lực, hơn nữa còn là thánh cấp giáp một ma lực. Lúc trước ở Thánh Tà Đảo Trong số ngũ đại Thánh Thú thì cúc Hoa trư là Thánh Thú duy nhất không có năng lực chiến đấu Nhìn bề ngoài có vẻ như nó yếu nhất nhưng trên thực tế nó là Thánh Thú mạnh nhất Bởi tuy chỉ có tu vi Thánh Cấp Sơ Giai nhưng nhờ năng lực phụ trợ Nó có thể đạt tới Thánh Cấp Trung Giai Một ngụm cực hạn giáp một ma lực phun ra chỉ ở trình độ trung cấp siêu tất sát kỹ Nhưng mà phạm vi nó bao trùm lớn hơn trung cấp siêu tất sát kỹ bình thường gấp 10 lần Trong lúc nhất thời Lửa hỏa cháy mạnh nhờ củi một Bính hỏa hỏa trụ của quan minh ma sư được giáp một ma lực tăng phúc phóng đại hào quang. Trong tiếng nổ vang ầm ầm hắc ám ma quân vừa mới bắt đầu đi về phía trước một phát ra vô số ánh sáng sáng rọi nguyên bản kết giới đại ngũ hành còn có thể chống cự trong chốc lát thì lúc này bị phá hỏng toàn bộ thậm chí không kịp hắc ám ma sư phía sau phóng thiết kỹ năng 3.000 hắc ám ma sư phía trước bị thôn phệ trong lúc nhất thời khí thế hắc ám ma quân bị suy yếu từ lúc bắt đầu thánh chiến đến bây giờ thực lực song phương chênh lệch rất lớn hắc ám long hoàng bị quang minh long hoàng đánh bại ngay sau đó hắc ám ma quân trước sau tổn thất gần 6.000 ma sư sĩ khí hắc ám đại quân bị đả kích trầm trọng tốc độ tiến lên giảm xuống phun xong một hơi thân hình cút hoa chưa khôi phục lại bình thường Đôi mắt ti hí của nó lộ vẻ mệt mỏi. Phụ trợ hơn vạn quan minh ma sư công kích dù là nó là thánh thú cũng tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, không quân song phương đã bắt đầu giao chiến. Hắc ám Long Hoàng tuy thua bởi quan minh Long Hoàng nhưng hắc ám không quân với thực lực cường đại dần áp đảo quan minh không quân số lượng cùng thực lực chênh lệch cực lớn làm cho quang minh không quân liên tiếp bại lui thi thể ma sư cùng cự long song phương từ trên không trung rơi xuống dưới nhanh lui lại cơ vân sinh hạ mệnh lệnh đại quân của đối phương như là thủy triều tràn tới quang minh cứ điểm cứ điểm quang minh cao hơn 50 thước độ dày tường thành trăm thước Tường thành có thể dung nạp đại lượng chiến sĩ chiến đấu. Đồng thời cứ điểm có 12 cửa thành. Mỗi cửa thành có thể dung nạp 10 cổ xe ngựa xếp hàng ngang. Bởi vậy tốc độ quan minh đại quân rút về cực nhanh. Quan minh ma sư tiếp tục bảo trì ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp phóng suốt ma lực che chở quan minh đại quân triệt thoái lúc này quan minh đại quân dùng toàn thạch quân đoàn cầm đầu trợ giúp không quân từng đạo tổ hợp kỹ oanh lên hắc ám ma sư cùng hắc ám long tột trên không trung trong lúc nhất thời các loại ma lực hào quang lập lòi trên không trung lúc mới bắt đầu công kích của ngũ đại quân đoàn bởi tính bất ngờ nên có thể tạo sát thương cho hắc ám không quân Nhưng sau đó, hơn 1000 đầu hắc ám cự long thập giai được hắc ám long hoàng chỉ huy phân ra một đám ngăn cản công kích từ bên dưới. Sau một thời gian ngắn Quan Minh Không Quân chỉ còn lại Quan Minh Long Tộc. 500 Quan Minh Ma Sư Không Quân đã bị tiêu diệt toàn bộ. Kể cả quan minh long tộc nếu không có quan minh thiên can thần thú bố trí quan minh đồ đằng đại trận mới ngăn cản được đại lượng công kiếp. Dành thời gian cho đám người lui về phía sau. Chị E đã không kiên trì nổi. 6.000 hắc ám ma sư không quân phát động công kiếp còn mạnh hơn cả hắc ám long tộc. Cứ 100 người một tổ. Mỗi một lần công kiếp đều là siêu tất sát kỹ. Đừng nói là quan minh ma sư. Cho dù là thập giai, quan minh cự long cũng không thể ngăn cản chính diện. Khi mà toàn bộ quan minh không quân bị diệt thì đồng thời quan minh long tộc đã bị chết 30 con. Bị thương lên tới 4 phần 10. Cuộc diện trên chiến trường bắt đầu nghịch chuyển. Bất kể phương diện nào. Hắc ám đại quân đều hoàn toàn áp đảo quang minh đại quân. Trong chiến tranh với số lượng ma sư tính bằng hàng ngàn thì lực lượng của một ma sư đã không còn ý nghĩa. Bằng vào trận pháp song phương. Mỗi một lần công kích Cơ hồ đều là siêu tất sát kỹ. Cử quan ma sư cũng không dám chính diện thừa nhận công kích liên hợp này. Dưới mặt đất hắc ám ma quân sau phút điều chỉnh ngắn ngủi đã bắt đầu triển khai tấn công toàn diện. Quang minh đại quân triệt thoái phía sau không ngừng di chuyển về phía quang minh cứ điểm. hắc ám thiên cơ lạnh lùng nói: khí giới công thành chuẩn bị, một khi ma sư đối phương lui vào cứ điểm lập tức đẩy mạnh công thành. vâng, hắc ám thiên cơ cùng đám tử bào đại tế ti phiêu phù ở giữa không trung Hắc ám đại quân cùng nhau tiến lên. Từ trên không trung nhìn xuống có thể thấy rõ ràng. Màu đen đang lớn áp năm màu. Khi mà Quang Minh Long tột thối lui đến Quang Minh cứ điểm thì tác dụng của cứ điểm rốt cục bắt đầu hiện ra. Đại lượng vũ khí phòng ngự tiến công Hắc ám không quân. Ma lực trọng nổ ma lực trận pháp hóa thành từng đạo hào quang oanh quan kiếp hắc ám không quân cho dù hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng vẫn có thể tranh thủ cho quan minh long tột cơ hội thở dốt quan minh long hoàng hiện tại rất phiền muộn thực lực đối phương quá mạnh mới đầu hắn cho rằng tuy đối phương có hơn 1.000 đầu hắc ám cự long Bên mình chỉ có 300 tộc nhân nhưng mỗi một tộc nhân đều là thập giai Nếu ngạnh bính với đối phương Chắc chắn sẽ không kém nhiều Chỉ là khi song phương chính thức giao thủ thì hắn mới nhận ra Sau hắc ám long tộc mạnh mẽ kia còn có hắc ám ma sư cường hãng phụ trợ Có nói như thế nào thì khi hắc ám long tộc tiến hành chiến đấu Kể cả cự long thập giai cũng không thể thuấn phát siêu tất sát kỹ mà cần phải ngưng tụ ma lực. Trong trận đại chiến này, bọn họ càng cần sử dụng khí lực. Ma lực chỉ để phụ trợ. Có thân thể làm khiên thịt. Hắc ám ma sư đằng sau điên cuồng công kiếp. Cứ trăm người một tổ. 6000 hắc ám ma sư lung phiên công kích 60 siêu tất sát kỹ. Chỉ hai đợt đã tiêu diệt toàn bộ Quan Minh ma sư bên này, hơn nữa còn gây sát thương cực lớn cho Quan Minh Long tột. Đây là cục diện Quan Minh Long hoàng không thể ngờ tới. Quan Minh Long hoàng đương nhiên không biết đội quân tinh nhuệ chính thức là 6000 ma sư này. Nếu bọn họ không bay lên không trung mà phối hợp hắc ám ma quân dưới mặt đất thì cho dù ma sư quan minh dùng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cũng khó mà chống cự. Ma sư tu vi đều vượt qua lục quan có ma thú đồng bọn. Mà hắc ám không quân còn yêu cầu cao hơn phải nhất định là ma sư thức quan cao thêm một bậc mới có được ma thú tọa kịa đám người này đều là dòng chính của hắc ám thiên cơ 6.000 hắc ám ma sư bình thường là do hắc ám thiên cơ trực tiếp thốn xoáy kể cả hắc ám thiên can thánh vương lý vĩnh hạo cũng không có tư cách ra lệnh cho họ thốn xoáy hắc ám không quân là một ma sư bính hỏa hệ 98 cấp tu vi không kém thủ tịch đại tế ti trấn thủ hắc ám thần miếu bao nhiêu Hắn chính là thủ hạ cường đại nhất của Hắc Ám Thiên Cơ. Nếu như là chính diện va chạm thì Hắc Ám Long Hoàng cùng đại quân Long tộc của hắn không thể nào địch nổi Hắc Ám Không Quân do 6000 người tạo thành. Tự mình dẫn theo chi Hắc Ám Ma Quân này hàng lâm Long Cúc của Hắc Ám Long tộc triệt để chinh phục Hắc Ám Long tộc hắc ám long tộc không tự giác tham gia thánh chiến giống như quang minh long tộc mà phải nghe theo mệnh lệnh của hắc ám thiên cơ lúc này quang minh không quân đã lui về trên không quang minh cứ điểm nhờ quang minh thiên can thần thú và hỏa lực trong cứ điểm mới miễn cưỡng ổn định lại cục diện vì không quân bên này yếu thế Cơ vân sinh đã mời 10 vị chí tôn ma sư liên hợp trưởng lão hội trước tiên quay lại cứ điểm chi viện. Đối với một tràng đại chiến mà nói, tác dụng của không quân cực kỳ trọng yếu. Một khi không quân bị tiêu diệt thì đối phương chắc chắn rơi vào thế bị động. Đây là điều mà cơ vân sinh tuyệt không hy vọng. Kỳ thực Hôm nay sau khi bắt đầu đại chiến, Người xúc động lớn nhất cũng là hắn Thân là bình đẳng vương đệ nhất đại quốc của Quang minh ngũ hành đại lục Cơ vân sinh có kiến thức vô cùng rộng rãi Tuy Quang minh đại quân đã chiếm tiện nghi nhưng hắn lại rất rõ ràng thế cục của thánh chiến Nếu như không xuất hiện kỳ tích thì quan minh đại quân sẽ không có bất cứ cơ hội nào hắc ám ma quân thật sự quá mạnh Nguyên soát, để chúng ta ra tay đi. Quang Minh Thiên cơ trầm giọng nói ra. Hắn vẫn đứng bên người cơ vân sinh nhìn cục diện trước mắt. Các Quang Minh Thiên can thánh đồ cũng đồng dạng bởi vì tràn diện trước mắt mà rung động. Trận đại chiến này thiên cổ khó gặp. Nhân mạng như cỏ rác. Đại quân song phương chưa chân chính tiếp xúc đã có hơn vạn ma sư chết. Một khi một phương ma sư không còn sức chiến đấu. Ma sư nhằm vào binh lính bình thường phát động công kiếp. Cả địa vực thánh tà đảo sẽ trở thành cối xây thịt. Cơ vân sinh lắc đầu, nói. Không, hiện giờ chưa phải thời điểm các vị xuất kiếp. Có cứ điểm yểm hộ quan minh long tục tuy bị không quân đối phương áp chế nhưng vẫn có thể kiên trì một lát. Ta sợ hát ám thiên cơ tự mình ra tay, phải nhờ các vị ngăn hắn lại, không để hắn ảnh hưởng trực tiếp cho tràn diện. Nếu như không có quan minh thiên can thánh độ, cơ vân sinh sẽ không để cho các trưởng lão của ma sư liên hợp trưởng lão hội quay lại cứ điểm trợ giúp. Hát ám thiên cơ có thực lực thánh cấp đỉnh phong, một khi hắn công kích thì tổn thương phải tính bằng đơn vị hàng ngàn. Bởi vậy, cơ vân sinh biết rõ quan minh thiên can thánh đồ có thể áp đảo cường giả chiếc tung của đối phương Nhưng vẫn chưa vận dụng họ là vì phòng bị hắc ám thiên cơ đột nhiên phát động Có trời mới biết tên điên kia sẽ ra tay lúc nào quan minh thiên cơ gật nhẹ đầu Đối với đại chiến gần nghìn vạn người chiến Lấy năng lực của hắn không cách nào dự đoán kết quả nhưng là người sáng suốt. Hắn tự nhiên nhìn ra được thực lực đối lập của Quang Minh cùng Hắc Ám. Trong lòng không khỏi thầm than. Bọn hắn tuy rằng đã tận khả năng làm suy yếu thực lực Hắc Ám đại quân nhưng đối phương vẫn rất cường đại. Bây giờ chỉ có thể hy vọng cơ động sớm trở về bằng không cục diện chắc chắn càng thêm bất lợi. Song phương cách nhau vài chục dặm. Quan Minh đại quân chậm rãi rút về cứ điểm. Bởi thế Hắc Ám Ma quân không cách nào gián đoạn công kiếp. Truyền lệnh, không quân tạm thời lui về phía sau, không cần dây dưa với đối phương. Hắc Ám Thiên cơ ra lệnh, không quân là vũ khí tối trọng yếu nhất của hắn, không còn Hắc Ám tử vệ hắn không muốn không quân xảy ra vấn đề thủ tịch đại tế thi hỏi hắc ám thiên cơ đại nhân tiếp theo chúng ta nên làm gì công thành chứ hắc ám thiên cơ thoáng do dự một chút rồi lắc đầu hắn nói không tạm thời không công thành mệnh lệnh quân đội công thành mang theo khí giới công thành rút về Toàn bộ đại quân năm 50 dặm. Ma quân khôi phục ma lực. Thủ tịch đại tế tuy đã quen với thay đổi thất thường của hắc ám thiên cơ nên không dám hỏi nhiều. Vội vàng truyền lệnh xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 671 thôn phệ thánh thú không dễ dàng. Dịch A-Bư Chuyện gì xảy ra? tại sao hắc ám thiên cơn lại rút quân các thốn xoáy quang minh đại quân trở lại cứ điểm khó hiểu hỏi nhau với cục diện vừa rồi hắc ám đại quân đã chiếm cứ toàn diện ưu thế lẽ ra tiếp tục tiến công mới đúng khi đó bên quang minh sẽ sử dụng hồi mã thương nhờ phòng ngự cứ điểm sát thương đối thủ cơ vân sinh nhớ mày chỉ có một khả năng đó chính là ma lực của hắc ám ma quân đã tiêu hao gần như khô kiệt nên hắc ám thiên cơ không muốn mạo hiểm quan minh thiên cơ nói không đơn giản như thế ma sư của bọn họ khôi phục thì chúng ta cũng như thế lần sau đám người tiến hành công kích chúng ta đã có ưu thế của địa lợi Muốn hao hết ma lực ma sư bên ta thì bọn họ cũng không dễ chịu tình huống không khác gì nhau. Vừa rồi ta nhìn thấy đối phương đã đem khí giới công thành đẩy lên nhưng không biết nghĩ như thế nào lại đột nhiên rút lui. Mặc kệ, dù sao chiến đấu đã tạm thời chấm dứt. Không có chuyện của ta. Mệt chết đi được. Ta muốn đi nghỉ một chút. Cúp Hoa Trư nhảy lên lỗ châu mai nói bộ dáng hiện tại của nó rất mệt. Bất quá được nó trợ giúp. Một lần tấn công đánh chết ba ngàn hắc ám ma sư. Có thể nói nó là công thần hàng đầu. Chờ một chút. Quang Minh Thiên cơ đột nhiên lên tiếng. Hắn sẽ bước tới bên cạnh Cúp Hoa Trư. Cúp Hoa Trư sưởng sốt một chút nhìn hắn hỏi. Sao vậy? không cho ta đi nghỉ ngơi a Yên tâm đi ta sẽ không ăn quá nhiều lương thực của quá nhiều chừng ngàn cân là được rồi. Ánh mắt quang Minh nhìn chăm chú vào người cúp hoa trư rồi lắc đầu. Không phải vấn đề ăn uống. Cúp hoa trư, ngươi có cảm thấy thân thể khác lại chỗ nào hay không Đôi mắt ti huyết của cúp hoa trư chớp chớp đáp Không có? Chỉ là ma lực tiêu hao khá lớn, có chút mệt mỏi mà thôi. Làm sao vậy? Quan Minh Thiên cơ nhíu mày. Trên người ngươi có một tia hắc khí hiện lên, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Ngươi đừng động đậy, để cho ta nhìn kỹ. Vừa nói, hai mắt Quan Minh Thiên cơ nhắm lại. Thiên cơ nhãn giữa mi tâm chậm rãi mở ra. Một đạo kim sắc thần quan khẽ quét qua cúp hoa trư cúp hoa trư cảm giác toàn thân mình bị nhìn thấu Nói không nên lời thân thể mập mạc uốn éo Trần trụi nhìn người ta như vậy sao Người ta sẽ xấu hổ đó Bộ dáng nhăn nhót của nó làm cho người ta ôm bụng cười Thiên cơ nhãn chậm rãi khép lại Quang minh thiên cơ nhẹ nhàng thở ra Hắn mở mắt nhìn cúc hoa trưa nói. Có thể là ta bị hoa mắt, xác thực không có vấn đề gì. Bất quá ngươi đã cần nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi cùng ngươi. cúc hoa trưa sưởng sốt một chút hỏi. Làm gì? Đã lâu không gặp, muốn giao thông với ta sao? Quang Minh Thiên cơ tức giận quát, Giao thông cái rắm là bảo vệ ngươi. Chính ngươi không có năng lực chiến đấu Chẳng lẽ ngươi không biết Một khi hắc ám thiên cơ đánh lén Mục tiêu thứ nhất nhất định là ngươi Cắn nuốt ngươi là ngũ hành của hắn Đều đủ tăng lên tới tu vi thần cấp Cú hoa trưa khinh thường hừ một tiếng Nói thối không ngửi được Đúng là không có kiến thức Ngươi cho rằng thôn phệ thánh thú dễ dàng như vậy a? ngươi đã quên lần trước hắn thôn phệ huynh đệ của ta như thế nào không có hắc ám tế đàn và thôn phệ đại trận cho dù hắn là thần cũng không thôn phệ được ta ngươi cho rằng hắc ám tế đàn dễ dàng bố trí à vì thế ta hiện tại an toàn vô cùng hắc ám thiên cơ cho dù muốn muốn đối phó ta cũng phải xây dựng một cái hắc ám tế đàn Chẳng lẽ chúng ta còn không phát hiện được? Hơn nữa, hiện tại hắn không có thần chi thế ước. Chẳng những phải bày ra tế đàn. Còn bắt được ta. Dùng tu vi linh hồn của ngươi. Nếu như hắc ám thiên cơ đến. Các ngươi thể không phát hiện được sao? Ta tin tưởng không có ngàn năm thời gian chuẩn bị tài liệu hắc ám tế đèn không có khả năng xuất hiện. Được rồi ta đi ngủ. Vừa nói Cúc Hoa Trư rung đùi đắc ý từ lỗ châu mai xuống uốn éo cái mông nhỏ đi. Thiên cơ có chút bức đắc dĩ lắc đầu cung kính nói với cơ vân sinh. Điện hạ chúng ta đi theo chân nó. Cơ động từng nói qua bảo hộ Cúc Hoa Trư là một trong chuyện trọng yếu nhất sau khi bắt đầu thánh chiến. Cơ vân sinh nói Chờ một chút thiên cơ Cơ động Tuy rằng cơ vân sinh hắn biết rõ Ở thời điểm này mình không nên hỏi thăm về cơ động trước mặt mọi người Nhưng hắn vẫn không cầm lòng nổi Hắn có hai tôn tử Cơ dạ thương thân là thái tử đế quốc Khoảng cách kế vị đã không xa Trong lòng cơ vân sinh luôn ái nấy với cơ động dù cơ động đã nhận người ông như hắn. Trước kia khi nhi tử chết đi, hắn đau khổ vô cùng, sau nhận lại cơ động, hắn luôn muốn đền bù mọi tổn thất Nhưng cơ động lại chưa từng cho hắn cơ hội nào. Cơ động đã trở thành thánh vương cùng quan minh thiên can thánh đồ lẻn vào hắc ám ngũ hành đại lục mà không nói cho hắn một câu. Cơ vân sinh nghĩ rằng cơ động vẫn chưa tha thứ cho hắn nên mới làm vậy. Lúc này dù có cơ trí đến mấy hắn cũng rất kích động. Thiên cơ thoáng chần chờ một chút mới lên tiếng. Trước đó chúng ta gặp phải cường địch tuy gặp nguy hiểm nhưng không sao. Cơ động vì cứu mọi người mà bị thương cho nên mới chưa thể trở về được. Hiện tại tư tuyền đang gơm chăm sóc hắn, chờ thương thế tốt lên sẽ trở lại chiến trường. Ta cam đoan với ngài, hắn sẽ không nguy hiểm tới tánh mạng. Nghe thiên cơ nói mà lòng cơ vân sinh siết lại, cho tới khi biết cơ động vẫn còn sống thì thân hình mới bình tĩnh lại. Không chỉ cơ vân sinh mà các cường giải chiếp tung cũng cực kỳ quan tâm với cơ động. Nhất là thắng quan miệng hạ mơ triêu dương Vợ chồng thái ớt miệng hạ mơ chiêu dung Thiên can miệng hạ cơ trường tín Còn có bàn tử chu tiểu tiểu Có quan hệ thân thiết với cơ động Nghe được cơ động bị thụ trọng thương Đám người đều toát ra thần sắc lo lắng Lúc này thiên cơ mới ý thức tới mình Bởi vì an nguy cút hoa trưa mà hơi vô tâm Đám người mới vừa trở về có lẽ trước phải nói tình huống hắc ám đại lục cho mấy người cơ vân sinh mới đúng lập tức thiên cơ không đi theo cúp hoa trưa nữa mà kể lại quá trình bọn họ tới hắc ám ngũ hành đại lục từ công kiếp hắc ám thần miếu cũ đánh cờ cùng hắc ám thiên cơ không ngừng tiêu hao thực lực hắc ám đại quân tiếp xúc cùng liên minh phản kháng thiên cơ Nhất là trọng điểm nói về quá trình hắc ám tử vệ cùng với hắc ám thiên can thần thú bị bọn họ đánh chết. Hơn một năm nay, Quang minh thiên can thánh đầu ngoại trừ mấy tháng cuối để dưỡng thương cùng gia tăng thực lực thì có thể nói là đã trải qua vô số nguy cơ trên hắc ám ngũ hành đại luộc. Thiên cơ ngoại trừ bỏ qua chi tiết phức thụy ẩn nút bên phe đối phương thì những thứ khác đều kể chi tiết. Đương nhiên chuyện cơ động hôn mê tạm thời không nói Hắn biết rõ có một số việc không thể nói ra được Nhất là trước mặt nhiều người như vậy Nghe thiên cơ giảng thuật các trưởng lão ma sư liên hợp trưởng lão hội cùng cơ vân sinh và các thốn xoáy không khỏi khiếp sợ Thế mới biết hắc ám đại quân cường đại đối mặt với họ đã bị suy yếu một phần nếu như hắc ám đại quân ở vào trạng thái toàn thịnh bất luận là nhiều hơn hơn một vạn hắc ám ma sư hay là hắc ám tử vệ hắc ám thiên can thần thú thì chỉ sợ chưa cần chiến đấu quang minh đại quân đã bị đánh tan mọi người nghe được hắc ám thiên can thần thú bị diệt đánh chết hắc ám tử vệ cùng phụ tá đắc lực của hắc ám thiên cơ không khỏi sôi sục lên cảm giác vô lực trước khi bị quét sạch, tin tưởng tăng nhiều. lúc này số lượng cưỡng quan cường giả quan minh đại quân tuyệt không ít hơn hắc ám đại quân, nhất là hắc ám thiên can thánh đồ vẫn chưa xuất hiện. liên minh phản kháng thiên cơ đã đoạn đường lôi của hắc ám đại quân, tình thế tốt hơn trong tưởng tượng của họ nhiều chỉ cần họ có thể ở chỗ này cố thủ thì khi Lương Thảo hắc ám đại quân cạn kiệt. Cho dù giết ngựa làm đồ ăn cũng không tiếp tục được bao lâu. Hắc ám đại quân sẽ bởi vì hậu cần tiếp tế không còn mà tự tan. Từ đấy Lòng Cơ Vân Sinh nói: "Tin tức các ngươi mang đến thật quá trọng yếu, nó có ảnh hưởng rất lớn với chỉnh thể chiến lược của chúng ta." Hậu phương hắc ám ngũ hành đại lục nổi loạn. hắc ám thiên cơ hiện tại còn không biết hai cái nhà kho lương thảo cuối cùng đã bị cắt đứt. Chúng ta có thể bằng trường chiến tiêu hao lương thực của chúng. Có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mà cơ động phát minh làm cơ sở. Trừ phi chúng có thể diệt sạch tất cả chúng ta. Bằng không muốn đánh vào cứ điểm tuyệt không khả năng kế tiếp hắc ám thiên cơ sẽ phát hiện hắc ám đại quân đã không có lương thảo cung ứng sĩ khí tất nhiên sẽ hạ thấp không có tiếp tế đám người không thể tiến thối càng kéo dài thì chúng ta càng có lợi thiên cơ gật nhẹ đầu nói đúng là như thế hiện tại ta duy nhất lo lắng là hắc ám thiên cơ Dù sao tu vi của hắn cũng là thánh cấp đỉnh phong mà bên ta đạt tới thánh cấp chỉ có Long Hoàng Bệ hạ cùng Cúc Hoa Trư. Cúc Hoa Trư lại không thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Chúng ta phải đề phòng hắc ám thiên cơ đánh lén. Chỉ cần ngăn cản được hắc ám thiên cơ. Bằng vào quan minh cứ điểm cố thủ. Có lẽ kiên trì một thời gian ngắn về phần không quân hắc ám đại quân nói đến đây thiên cơ không khỏi cười khổ một cái trong lòng thầm nghĩ nếu như cơ động ở chỗ này thì tốt hắc ám không quân căn bản không còn là vấn đề nữa hắn không khỏi càng thêm bội phục vị chủ nhân này lúc còn ở địa tâm thế giới cơ động cũng đã phát hiện vấn đề này và tìm được phương pháp giải quyết Đáng tiếc chính là không có cơ động thì ai có thể điều động lực lượng địa tâm thế giới. Cơ vân sinh nghi hoặc nhìn Thiên Cơ. Ngươi có biện pháp đối phó hắc ám không quân. Tuy địa vị của Thiên Cơ cao nhưng hắn là hảo hữu của cháu mình. Hắn cũng sẽ không khét khí quá nhiều với Thiên Cơ. Chỉ đối xử như là một vạn bối. Thiên Cơ lắc đầu, nói bây giờ thì khó mà nói trước chúng ta cứ cố thủ vững đợi trận chiến tiếp theo nếu như hắc ám không quân vẫn cường thế áp tới thì chúng ta cùng quan minh thiên can thần thú đành phải tham chiến trên không đồng thời đề phòng hắc ám thiên cơ tiến công mặc dù thiên cơ nói rất bình thản nhưng lời này vừa ra khiến cho các trưởng lão ma sư liên hợp trưởng lão hội Lắc bắp kinh hải Rất rõ ràng. Thiên cơ nói cho bọn hắn biết. Thực lực quan minh thiên can thánh đồ mạnh hơn quan minh thiên can thần thú. Cho dù thiếu khuyết cơ động cùng trần tư tuyền nhưng bọn hắn vẫn có thể tạo nên sát thương trí mạng. Cơ vân sinh gật nhẹ đầu, nói. Các ngươi đã có lòng tin chúng ta sẽ thử, bất quá các vị phải lấy an toàn làm trọng. Đợi đến lúc cơ động trở về quang minh thiên can thánh đồ các ngươi đều đủ thì toàn lực ứng phó cũng không muộn. Thiên cơ, thương thế của cơ động cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Thiên cơ do dự một chút rồi lắc đầu trong ánh mắt chờ mong của mọi người. Ta cũng không biết lúc nào hắn mới có thể trở về. Lúc rời đi, thương thế của hắn vẫn chưa lành nên chúng ta mới về trước nhưng chỉ cần cơ động khỏi lại hắn nhất định sẽ tới chiến trường cơ vân sinh nhìn thật sâu thiên cơ nói được rồi đã như vậy các vị tạm thời nghỉ ngơi bởi vì không biết hắc ám đại quân khi nào phát động chúng ta phải đề phòng cúc hoa trư phải phiền toái các vị thiên cơ gật nhẹ đầu lúc này mới cáo từ cơ vân sinh mang theo quan minh thiên can thánh đồ Dưới sự hướng dẫn từ binh lính tìm cút hoa trưa Quang minh thiên can thánh đồ rời đi Sắc mặt cơ vân sinh bỗng chốc trở nên ngưng trọng Cơ trường tính thở dài một tiếng nói Thương thế của cơ động chỉ sợ không nhẹ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi bảy chương 672 H ám thiên cơ âm trầm Dịch A bư Thương thế của cơ động chỉ sợ không nhẹ. Cơ trường tính nói một câu khiến sắc mặt mọi người ở đây rất khó coi. Mơ Triều Dương nói. Đúng vậy. Đứa nhỏ thiên cơ này vẫn còn quá trẻ chưa biết cách che giấu tâm sự. Từ ánh mắt của nó có thể nhận ra cơ động không thể tới thánh chiến. huống chi với tính cách của cơ động. Nếu không phải thương thế quá nặng thì nó nhất định sẽ trở về cùng với đám người thiên cơ. Ở đây đều là những lão nhân hơn trăm tuổi. Tuy tu vi kém quang minh thiên can thánh đồ nhưng bằng kiến thức rộng rãi của họ có thể nhìn ra nghi vấn trong lời nói của thiên cơ. Cơ vân sinh cười khổ nói. May mắn là lúc hắn nói cơ động không có nguy hiểm tánh mạng rất kiên định. Nếu không ta sẽ không giữ được bình tĩnh mức. Cơ động đã làm rất nhiều chuyện cho đại lục Chúng ta lại còn muốn cái gì từ họ? Gia gia các vị tiền bối đối với một trận chiến này có đề nghị gì? Dựa theo những lời thiên cơ vừa mới nói. Ít nhất trước mắt chúng ta không quá kém như trong tưởng tượng. Hát ám thiên cơ không còn hậu cần tiếp tế. Mấy trăm vạn đại quân một khi cạn lương thực Nhất định quân tâm bất ổn Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì nửa tháng sẽ có hiệu quả không ngờ Cơ trường tính trầm giọng nói Rất khó Khác với chiếu tôn cường giả Hắn từng là bình đẳng vương Không chỉ tu luyện ma lực chỉ là đơn thuần Mà còn có kinh nghiệm cầm quân cực kỳ phong phú dựa theo những gì thiên cơ vừa nói tình thế trước mắt có lợi cho chúng ta nhưng mà ngươi đừng quên một khi không có tiếp tế chúng sẽ đập nồi dìm thuyền và chúng ta đó sẽ đối mặt với hậu quả hủy diệt nếu như ngăn cản không nổi hắc ám thiên cơ cùng hắc ám đại quân của hắn thì đoạn tuyệt tiếp tế hay không cũng không có ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể cướp đoạt tiếp tế từ chúng ta thông qua phương thức lấy chiến dưỡng chiến sau khi đánh vào quang minh ngũ hành đại lục chúng ta chỉ cần không ngừng cướp đoạt tài nguyên thì vấn đề tiếp tế sẽ được giải quyết đợi đến lúc sát nhập cả hai đại lục thì thu thập tàn cuộc ở hắc ám ngũ hành đại lục cũng không muộn một khi tình huống như vậy phát sinh thì hắc ám thiên can thánh đồ có nổi loạn cũng không giải quyết được vấn đề gì Phân tiết của cơ trường tín một châm thấy máu. Rất nhiều cường giải chiếc tôn nhau nhau gật đầu. Đúng vậy. Một khi hắc ám đại quân như chó cùng dứt dậu mà tấn công điên cuồng. quan minh đại quân có thể chống lại được sao? Hàng quang lón lên trong mắt cơ vân sinh, hắn trầm giọng nói. Như vậy chúng ta đành cá chết thì lưới rát. Cơ trường tín nói. Bây giờ ngươi là thống soái liên quân Phải tự mình làm chủ ta Tin tưởng ngươi có thể xử lý thiết đáng Cơ vân sinh gật nhẹ đầu Truyền lệnh quan Có thuộc hạ Một gã truyền lệnh quan Quỳ một gối xuống trước mặt cơ vân sinh Cơ vân sinh trầm giọng nói Truyền mệnh lệnh của ta Phái 20 vạn người suốt đêm vận chuyển lương thực tồn kho về đại lục. Đồng thời lệnh tất cả bộ đội tiếp tế hậu cần chuyển lượng thực vào sâu trong đại lục. Kể cả cảnh nội của đông một đế quốc. Không được lưu lại bất kỳ lương thảo nào. Sau đó bẩm báo hoàng đế đế quốc để cho hắn lập tức thốn soái bình dân đông một đế quốc dùng tốc độ nhanh nhất lui về trung thổ đế quốc. Hơn nữa, trong quá trình vận chuyển lương thảo chuẩn bị dầu hỏa, một khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo của ta nhất định phải thiêu hội chúng. Trong cứ điểm chỉ để lại nửa tháng lương thảo và chuẩn bị dầu hỏa bốn phía phái trọng binh phòng ngự. Đi đi! Vâng! Truyền lệnh quan không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của thống xoáy, dù nó có không hợp lý cũng phải lập tức truyền xuống dưới. Một gã nguyên soái nam họa đế quốc bên cạnh cơ vân sinh nhịn không được lên tiếng. Bình đẳng vương điện hạ làm như vậy có quá nguy hiểm không? Cơ vân sinh trầm giọng nói. Có câu tìm đường sống trong cõi chết. Cứ điểm của chúng ta sẽ có mấy trăm vạn đại quân có thể sẽ tán thân nhưng cho dù như thế. Chúng ta cũng không thể để địch nhân tung hoành ở đại lục chúng ta. Thực lực hắc ám thiên cơ có mạnh hơn nữa cũng không thể bằng sức mạnh cá nhân giải quyết quân lương cho mấy trăm vạn đại quân. Chúng ta kiên trì thêm một ngày thì hắc ám đại quân sẽ đói một ngày. Kể cả toàn quân bị diệt thì cũng phải khiến cho chúng sau khi đánh vào đại lục sẽ phát hiện không tìm thấy lương thực tiếp tế. Muốn tiếp tục tiến vào đại lục phải có thời gian, mà bọn chúng thì không có nhiều thứ đó chỉ cần sau 10 ngày phá vỡ cứ điểm của chúng ta mà không tìm thấy lương thảo hắc ám đại quân tự sụp đổ đến lúc đó cho dù muốn lui lại hắc ám ngũ hành đại lục cũng khó khăn nếu không còn quân đội thì thực lực cá nhân hắc ám thiên cơ có mạnh tới đâu cũng không thể thống trị đại lục chúng ta nói đến đây ánh mắt cơ vân sinh khẩn thiết nhìn các cường giả tới lúc không thể nào chống lại ta thỉnh cầu các vị trưởng lão lập tức suốt lĩnh một nhóm ma sư phản hồi đại lục đợi đến lúc kế hoạch chúng ta hoàn thành hắc ám đại quân bởi vì đoạn tuyệt lương thảo mà kiệt lực thì các vị sẽ đối phó với chúng cơ vân sinh nói với giọng vô cùng kiên định tất cả mọi người đã nghe rõ ý của hắn trong thời gian ngắn ngủi Hắn đã quyết định thật nhanh chứng tỏ hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ có như thế quang minh ngũ hành đại lục mới không đến mức bị đánh tan tác. Cơ trường tính nhìn cơ vân sinh rồi trầm giọng nói. Không hổ là cháu của ta, ngươi quyết định rất chính xác nhất. Những người khác có thể đi nhưng bình đẳng vương nhất mặt ta thì không thể. Ta và ngươi ở nơi này cùng tồn vong với các tướng sĩ. Triêu Dương huyên, đối phó hắc ám thiên cơ chỉ e phải nhờ huyên. Mơ Triêu Dương chỉ yên lặng gật nhẹ đầu. vẻ mặt thái ớt miệng hạ lâm thanh bên cạnh hắn nghiêm nghị. Giờ khắc này cứ điểm quan minh tràn đầy hào khí. Những ân oán trước kia đều để sang một bên không có gì quan trọng hơn chuyện bảo trụ quan minh trước sự xâm lược của hắc ám. nếu quả thật như bình đẳng vương đã nói, chỉ có chút ít hắc ám ma sư và hắc ám thiên cơ còn sống thì các vị hãy dẫn chúng lên tam hợp sơn mạc. tổ tiên của ta địa long tổ vĩ đại ở sơn mạch không cách nào rời khỏi nhưng nếu hắc ám thiên cơ đi tới Dùng thực lực thánh cấp đỉnh của tổ tiên ta, nhất định có thể tạo ra cơ hội cuối cùng cho chúng ta. Người lên tiếng là Quang Minh Long Hoàng, hắn vừa mới dàn xếp tốt tộc nhân của mình rồi đi tới hội nghị. Lúc này sắc mặt Long Hoàng rất khó coi. Tuy rằng hắn đánh bại Hắc Ám Long Hoàng, nhưng chiến đấu giữa song phương lại thua. Hơn nữa còn thua rất thảm. Một phần sau tộc nhân đã chết trong trận chiến vừa rồi sắc mặt hắn không xấu mới là lạ Công tác chuẩn bị gần 5 năm cho thánh chiến đã có chỗ dùng Nhưng cho đến giờ phút này Dựa vào tin tức thiên cơ cùng quan minh thiên can thánh độ Các thống xoáy quan minh mới chính thức có lực lượng và chiến thuật hoàn chỉnh Cứ điểm tùy thời sẽ bị hắc ám đại quân tiến công Cơ vân sinh cùng các thốn soái không dám nghỉ ngơi. Tường thành của cứ điểm trở thành phòng họp. Chiến lược trọng đại như thế tự nhiên không phải chỉ trong mấy mệnh lệnh trước đó của cơ vân sinh là có thể hoàn thành. Họ còn cần không ngừng hoàn thiện chi tiết. Đồng thời, cơ vân sinh hạ lệnh tất cả quan minh ma sư tiến hành nghỉ ngơi trên tường thành. Hậu cần tiếp tế thức ăn ưu tiên cho long tộc cùng ma sư. Hắc ám đại quân rời khỏi cứ điểm quang minh trăm dặm. Trở lại bên kia trận doanh hồng liên thiên hoãn ngăn cách mới ngừng lại. Đương nhiên tình huống của họ khá hơn là quang minh đại quân. Dù có tổn thất nhưng vẫn nắm quyền chủ động. Thiên cơ đại nhân, vì sao chúng ta không tiếp tục tiến công? ngài không thấy vừa rồi là chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối sao hắc ám long hoàng nổi giận đùm đùm đi tới trước mặt hắc ám thiên cơ lúc này hắn đang trong hình dáng nhân loại một tay đã bị cuột, trong mắt toán ra lửa giận cùng cảm xúc phẫn nộ thật vất vả mới có cơ hội tiến công lại bị hắc ám thiên cơ hạ lệnh triệt thoái phía sau trong lòng của hắn sao có thể không phiền muộn hơn nữa bị Quang minh long hoàng chém đứt một cánh tay khiến hắc ám long hoàng vô cùng nhục nhã đừng nói trong lòng hắn khó mà chấp nhận chứ đừng nói đối mặt với tộc nhân sỉ nhục này chỉ có thể dùng máu tươi để rửa sạc không đánh chết quan minh long hoàng thì hắn không cam tâm hắc ám thiên cơ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái hỏi ngươi đang chất vấn ta hắc ám long hoàng nghệch mặt ra hắn có vẻ hơi xấu hổ trên đời này chỉ duy nhất có một mình hắc ám thiên cơ làm hắn e ngại trước kia hắc ám thiên cơ ở trên thánh tà đảo dùng hắc ám tế đàn mượn thần chi khế ước thôn phệ thánh thú hắc ám long tộc vẫn chưa gia nhập vào hắc ám đại quân về sau hồng liên thiên hỏa bùng phát sau khi hắc ám thiên cơ bị liệt diễm đánh bị thương thì tới tìm hắc ám long hoàng đầu tiên dựa vào sự cường đại của hắc ám không quân hắc ám thiên cơ rất nhanh điều khiển thuộc hạ áp chế quan minh long tộc ở thời điểm này hắn không xui quân tiến lên phát động công kích mục đích rất đơn giản chính là bảo trì nguyên vẹn hắc ám long tột nên khi đó hắc ám thiên cơ muốn hắc ám long hoàng solo để quyết định vận mệnh song phương không hề nghi ngờ tu vi hắc ám long hoàng là thánh cấp sơ giai dù lực lượng có mạnh đến mấy cũng không thể so với thánh cấp định phong hắc ám thiên cơ trong một trận đại chiến Hắc Ám Thiên Cơ hoàn toàn chế trụ ở mọi phương diện khiến Hắc Ám Long Hoàng không thể không dẫn theo các tộc nhân quy phục. Bởi vậy, Hắc Ám Long Hoàng hết sức kiên kỵ Hắc Ám Thiên Cơ. Lúc này nghe Hắc Ám Thiên Cơ hỏi lại thì thái độ hùng con ông Hổ Thu liễm rất nhiều. Hắn có hơi lúng túng phân bua. đương nhiên là không phải ta chất vấn ngài nhưng mà chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vì sao phải rút quân vừa rồi nếu chúng ta tiếp tục toàn lực phát động dù không đánh vào được cứ điểm cũng có thể bắt chúng phải trả một cái giá lớn hắc ám thiên cơn lạnh lùng nhìn hắc ám long hoàng nói đủ rồi ta không cần ngươi dạy ta nên làm thế nào ngươi trở về đi Hắc Ám Long Hoàng còn muốn nói tiếp thì bị ánh mắt lạnh như băng của Hắc Ám Thiên Cơ quét qua, uy áp cường đại tràn ra khiến hắn câm như hến. Xám xịt rời đi. Lúc này Phất Thụy phụ trách thống soái quân đội cũng đã đi tới bên cạnh Hắc Ám Thiên Cơ. Sau khi đưa mắt nhìn Hắc Ám Long Hoàng rời đi, hắn mới thấp giọng hỏi. Phụ thân tuy kẻ này rất nóng nảy nhưng con cảm thấy lời hắn nói có lý cơ hội vừa rồi xác thực rất tốt mà. hắc ám thiên cơ nhìn Phất Thụy nói. Ta đương nhiên biết rõ hắn nói rất đúng. Nhưng mà quang minh đại quân không cần phải nóng vội ăn ngay trong lòng ta tự có ý định con không phải hỏi nhiều. Đám người Lý Vĩnh Hạo chưa trở về sao? Phất Thụy gật nhẹ đầu. Nói, vâng, bọn họ vẫn chưa về, hơn nữa không có bất kỳ tin tức nào truyền về Phụ thân, người có muốn con phái người đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì không hắc ám thiên cơ cười lạnh một tiếng Gặp chuyện không may Đương nhiên sẽ xảy ra chuyện rồi Vừa rồi con cũng thấy đó Đại bộ phận quan minh thiên can thánh đồ đã trở về trận doanh của chúng Chỉ thiếu tiểu tử hỏa hệ thánh đồ cùng một hệ thánh đồ thôi Nếu như ta không có đoán sai thì hai tên này đã chết dưới tay tử vệ Giết được hắc ám tử vệ Chúng sao có thể không trả giá nhiều chứ Lúc này hắc ám đại lục không có chúng ta trấn thủ Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra Phất Thụy nghi hoặc nhìn hát ám thiên cơ. Chẳng lẽ là Lý Vĩnh Hạo? hắc ám thiên cơ lãnh đạm nói. Hắn cho rằng đã làm rất bí mật, nhưng mà không có bức tường nào chắn được gió, ta chưa muốn để ý tới chúng thôi. Hội trưởng Liên minh phản kháng thiên cơ, xem ra hắn không kiềm chế được chuẩn bị đâm sau lưng chúng ta một đao. Đáng tiếc, hai ngày nữa, Những gì hắn làm sẽ phải trả giá thật nhiều. Nói đến đây, thần sắc trên mặt Hắc Ám Thiên Cơ trở nên lạnh lẽo, uy ác ngũ hành thậm chí làm cho không khí chung quanh chấn động. Càng làm người ta hoảng sợ chính là hai mắt Hắc Ám Thiên Cơ đồng thời hiện lên một màu đỏ sậm rét bút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 673 tiếp tục đại chiến. Dịch A-B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 674 Hồng Vân vô tận. Dịch A-B Tinh hạt thập giai thần thú bình thường vô cùng quý báu trừ long tục thập giai thần thú bình thường ít tới đáng thương. Hốn chi Những thần thú này đều có thực lực rất khủng bố. Ma sư sư cử quan trở xuống không có khả năng đơn đấu giết chết chúng. Tinh hạt của thập giai ma thú ẩn chứ tính ma lực thuần túy nhất có thể nói là đại thuốc bổ cho ma sư. A kim không ngừng diệt sát thập giai cự long vừa dựa theo thuộc tính đưa tinh hạt đưa cho đồng bạn dùng tu vi của các quan minh thiên cang thánh đồ có thể không ngừng thôn phệ tinh hạch trong chiến đấu bổ sung ma lực cho bản thân nhưng mà cũng đúng lúc này một đạo hồng sắc quan mang đột nhiên xuất hiện đâm sầm vào người a, -a kim ngăn cản hành vi giết chóc của nàng a, a kim văng ra ngoài đụng vào một đầu thập giai cự long sau đó lại bắn ngược lại Nếu không phải A Kim đã hấp thu tinh hạt cùng với tinh miệng của Hắc ám tân kim tử vệ cường hóa thân thể lên tới thánh cấp trung giai thì lần này nàng đã bị trọng thương. Các quan minh thiên can thánh đồ phát hiện hắc ám ma sư trong Hắc ám không quân lui về phía sau đã rất nhanh bày trận hình. Dựa theo thuộc tính bất đồng. Mỗi trăm người một tổ. Một kích vừa rồi do 100 bính hỏa hệ hắc ám ma sư thất quan trở lên liên thủ. Quy lực của nó tương đương với cao cấp siêu tất sát kỷ, A Kim bất ngờ không đề phòng nên bị thương nhẹ. Cùng lúc đó vô số ma kỷ không ngừng từ bốn phương tám hướng oanh kích các quan minh thiên can thánh đồ. Dù họ có mạnh thế nào. Ma lực bên trong Tồn Trữ Pháp trận có nhiều ra sao cũng khó mà ứng phó nổi. Ý định tiêu diệt Hắc Ám Long Tộc đã không thể thành công. So với họ, tình huống của Quan Minh Long Hoàng càng nguy hiểm hơn. Thực lực của hắn tương đương với Hắc Ám Long Hoàng. Hiện giờ tuy Hắc Ám Long Hoàng bị mất đi một trảo nhưng ma lực không hạ thấp bao nhiêu chỉ là thân thể bị chút ảnh hưởng, thực lực yếu hơn một chút, bất quá có tứ đại hắc ám long vương liên thủ, Quang minh long hoàng song quyền khó địch nổi mười tay, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, Quang minh long tộc trong cứ điểm rất lo lắng nhưng họ không thể làm được gì, thực lực của hắc ám không quân cùng với hắc ám long tộc khá mạnh trừ hơn 6.000 hắc ám ma sư bị đánh chết thì những người còn lại chia làm hai tốt một tập trung công kích các quan minh thiên can thánh đồ tốt còn lại áp chế quan minh ma sư cùng với quan minh long tộc muốn viện trợ quan minh thiên can thánh đồ từng đạo cao giai siêu tất sát kỹ không ngừng oanh kiếp cho dù là long vương cũng không cách nào xông ra Không bao lâu nữa quan minh thiên can thánh đồ cùng với quan minh long hoàng sẽ không chống đỡ nổi. Cuộc diện trên bầu trời càng ngày càng xấu đi. Dưới mặt đất cũng thế. Hắc ám đại quân ngừng lại trước cứ điểm quan minh năm dặm và triển khai đối công cùng quan minh ma sư. Ma lực song phương đang tiêu hao nhanh chóng. Tại thời điểm nguy cơ này cúp hoa trư lại thi triển kỹ năng Nhờ đó cục diện miễn cưỡng ổn định Chỉ là số lượng thiên cơ ma sư quá nhiều Hắc ám thiên cơ đến bây giờ vẫn chưa xuất thủ Quang minh đại quân cũng chỉ có thể để từng quang minh thiên can thần thú Tùy thời ứng biến không dám toàn diện xong tới Một khi chiến đấu trên không trung chấm dứt thì quang minh quang minh sẽ không chịu nổi cho dù có cũng phải trả giá nặng nề. Sát mặt vân sinh tái nhật kế hoạch của hắn cần có thời gian nhưng công kích hung mạnh của hắc ám đại quân đã phá hủy nó. Hiện giờ ngay cả còn sống không cũng là một vấn đề. Hắn biết nguyên nhân căn bản tạo ra cục diện trước mắt là do quan minh ngũ hành đại lục đã hòa bình mấy trăm năm. Tinh lực của các quốc gia đều đặt ở toàn diện phát triển kinh tế. Tuy mỗi quốc gia đều có đại lượng quân đội nhưng ma sư bởi vì địa vị cao rất khó tiến hành bồi dưỡng. Thực lực bây giờ của hắc ám đại quân còn bởi vì Quang minh thiên can thánh đồ đã tiêu diệt không ít nếu không. Nắm tay vân sinh siết chặt Hắn chỉ có thể làm là tiêu hao ma lực của hắc ám ma quân trước khi chiến đấu trên không trung chấm dứt Như thế bọn họ mới có một đường sống nhưng các quan minh thiên can thánh đồ có thể sống trở về sao Trong lúc quan minh đại quân đang lâm vào tình thế nguy cấp vạn phần thì phương xa sau lưng phe quan minh bắt đầu xuất hiện một quan màn màu đỏ ban đầu không ai chú ý nhưng rất nhanh giống như một đám mây đỏ không có giới hạn dần dần lan tới chiến trường hắc ám đại quân phát hiện đám mây đỏ này sớm nhất bởi vì họ nhìn về phía đối diện sắc mặt tử bào đại tế ti thủ vệ bên cạnh hắc ám thiên cơ hơi biến đổi đó là cái gì thủ tịch đại tế ti nghi hoặc hỏi Hắc Ám Thiên Cơ cũng ngẫm đầu nhìn đám mây đỏ, nhưng mà vẻ cường thế của hắn biến mất, chỉ hơi nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốc độ di động của đám mây đỏ không nhanh nhưng bởi nó quá khổng lồ nên bắt đầu có một bóng đen lớn che phủ mặt đất. Giờ khắc này các thống soái quan minh một mực chú ý chiến trường mới vô thức ngẫm đầu nhìn. Bọn họ cũng không biết đây là cái gì khi chứng kiến mây đỏ khổng lồ đều không khỏi đến hít sâu một hơi. Trong lòng mỗi người túc trực một cảm giác áp lực vô hình.